Lũ gà con lớn nhanh thật. Chúng bắt đầu quá trình biến đổi đáng kinh ngạc này bằng cách lột xác. Bạn biết đấy, chiếc áo khoác lông xám đó có tác dụng giữ ấm tuyệt vời trên băng, nhưng lại hoàn toàn vô dụng khi ở dưới nước. Chúng cần phải rụng lông và chuẩn bị bộ lông trưởng thành cho lần bơi đầu tiên. Họ đang theo dõi người lớn tuổi nhất và tự tin nhất trong nhóm. La bàn bên trong đưa người thủ lĩnh dũng cảm của họ đi về phía Bắc. Nhưng họ đã gặp phải rắc rối. Khi khí hậu ấm lên, băng biển sẽ vỡ ra sớm hơn. Tan chảy bên dưới chúng trước khi chúng kịp tan. Nếu lông con của chúng quá ướt, chúng có thể kéo con xuống nước và làm chúng chết đuối. Thật sự rất khó để xem cảnh này. Họ đang chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình. Tiếp tục đi. Thế giới duy nhất mà người lãnh đạo từng biết đang sụp đổ dưới chân cô. Việc chờ đợi chú gà con đang trở nên nguy hiểm. Anh ấy đang cố gắng để theo kiệt. Với tình trạng băng tan nhanh chóng, tất cả họ đều gặp nguy hiểm. Người lãnh đạo phải là một việc mà không một cô hoàng đế nào phải làm. Bỏ lại bạn bè của họ phía sau, Những người khác chạy đến được vùng băng ổn định. Con gà con. Vẫn chưa xong đâu. Bạn bè của anh ấy đang ở gần đó. Lại được ở bên. nhau. Đúng lúc tôi nghĩ những chú chim cánh cụt này đã đạt đến giới hạn thì Chúng lại là một điều phi thương